Và để tiếp tục chương trình thời sự, thưa quý khán giả, thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam tuyên bố với báo chí rằng không ngăn cản bất kỳ kiều bào nào muốn về nước, chung tay xây dựng đất nước. Trong khi thực tế hoàn toàn khác hẳn, hàng ngàn người đã bị cấm nhập cảnh mặc dù họ được chính một cơ quan nào đó trong nước mời về hoặc về để tham dự một hội thảo khoa học quốc tế nhưng vẫn bị ngăn cản. Tại sao có sự mâu thuẫn như thế? Hay Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn ra sức tuyên truyền cho những điều không thật? Xin nhận lời cho Mạc Lâm trong bài sau. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam trong cuộc họp báo mang tên Xuân Quê Hương vào ngày 30 tháng 1 chào đón Kiều Bào đã nói rằng theo nghị quyết 36 của Bộ Chính trị thì đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu cao cả cuối cùng của toàn dân tộc Việt Nam. Ông Thứ trưởng còn nói đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì Bộ Ngoại giao có chính sách hàng gắn đoàn kết dân tộc với những người còn có ý kiến khác. Còn có những hoạt động chống đối, lời nói xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc. Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp cận những kiều bào còn định kiến, cử các đoàn chuyên viên đi gặp gỡ trao đổi với đại diện kiều bào ở các nước, có những chính sách cởi mở hơn nữa để vận động họ trở về. Từ tuyên bố này, thực tế có những bức tranh hoàn toàn khác đang gây ẩn ức từ việc công an cửa khẩu, nhận được chỉ thị cấm hàng trăm người nhập cảnh mỗi năm, theo danh sách mà họ gọi là thành phần chống đối. Trong các thành phần chống đối ấy, công an không loại trừ các trí thức, chuyên gia hay những người làm từ thiện, mà hoạt động của họ hoàn toàn không có một sự chống đối nguy hiểm nào. Trường hợp thứ nhất là chuyên gia an ninh mạng Hoàng Ngọc Diêu. Anh bị nhà nước cấm cửa không cho vào Việt Nam mặc dù được mời tham dự một hội thảo chuyên đề về an ninh mạng vào cái Tết năm 2012. Anh Hoàng Ngọc Diêu cho biết thêm chi tiết như sau. Tôi được mời về bên Việt Nam do một cái nhóm chuyên về cũng bên Việt Nam á mình cũng nắm kỹ thuật nó mời về dự hội thảo nó gọi là Techcon mình được với mời đàn hoàng được đại thọ mọi thứ coi như là cái event đó nó được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận được gì đầy đủ hết rồi đó Ngày hôm đó mình chỉ lên máy bay, mình về tới nơi thì hải quan của phi trường Tân Sinh Hất họ giữ lại rồi họ lôi vô trong phòng, rồi họ nói chuyện trên trời dưới đất, rồi họ tìm cách họ trì hoãn thời gian rồi đó lúc đó thì mình cũng chưa có hiểu rõ là mình không được vô Việt Nam, mình cứ nghĩ là họ chỉ ngồi đó họ làm, họ làm việc, họ muốn hỏi để họ biết là mình làm cái gì, mình về Việt Nam là cái gì thôi. người không ngờ là họ kéo dài 34 tiếng đồng hồ vậy đó rồi anh nói thôi bây giờ anh ra anh chờ để lên máy bay là mình không có được vô Việt Nam tóm cổ thẳng lên một cái chuyến máy bay kế tiếp bay ngược lại Ú trường hợp thứ hai là giáo sư Nguyễn Hưng Quốc giảng dạy tại đại học Victoria thành phố Melbourne của nước Úc giáo sư Quốc bị công an cửa khẩu từ chối không cho nhập cảnh hai lần Lần đầu tiên vào năm 2005 khi ông dẫn 14 sinh viên người Úc về Việt Nam để làm một cuộc du khảo về các sinh viên này đã theo học tiếng Việt Úc và cuộc đi này nhằm góp phần mở mang kiến thức văn hóa Việt Nam cho các bạn sinh viên. Trong khi tất cả các sinh viên không có vấn đề gì thì chính bản thân người dẫn đầu lại bị cản và không cho phép vào Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc bị buộc phải lên máy bay quay về Úc ngay sau đó. 3 năm sau vào năm 2009 Giáo sư Quốc được mời thuyết trình trong một hội thảo quốc tế về vấn đề giảng dạy ngôn ngữ do trường đại học Hà Nội và một trường đại học tại Úc đồng tổ chức. Ông được mời được Việt Nam cấp visa, nhưng khi tới phi trường nội bài ở Hà Nội thì lại không được phép nhập cảnh. Sau khi trở về Úc, giáo sư Nguyễn Hương Quốc hỏi đại sứ Việt Nam tại Úc và Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại sao lại có chuyện như vậy? Thì Bộ Ngoại giao không trả lời, chỉ có đại sứ Việt Nam tại Úc trả lời là họ không biết. Trường hợp thứ ba là của cô My Vân Lodstrom vào tháng 10 năm 2011. Cô cũng bị cấm nhập cảnh khi cùng hai người bạn Naui đi với cô vào Việt Nam, mang quà tặng cho trẻ khuyết tật. Chỉ mình cô bị cấm vào và phải quay về Thái Lan mà không một lời giải thích, My Vân cho biết. Oh, lúc đó thì họ nói là tạm thời My Vân không được nhập cảnh thì My Vân có hỏi lý do thì cũng không có được trả lời là lý do như thế nào. Nhưng mà sau khi đó My Văn hỏi đó thì tòa đại sứ ở Thái Lan đó thì nói là chắc My Văn đã đi tới những cái vùng nhạy cảm. Nói rằng đó là ở Việt Nam đó, muốn làm tư kiện thì phải qua mặt trạng tổ quốc hoặc là đồn thiên niên. À, và lúc My Văn hỏi là khi nào được vào lại thì cũng không có được câu trả lời rõ ràng. Với lại My Văn cảm thấy là những công việc My Văn làm đó là mang... À, một chút quên một chút câu hỏi lại cho những cái người mà kém may mắn hơn. Tuy vậy cho nên như mong được cái sự thông cảm cho với công việc của mình. Giáo sư Nguyễn Hương Quốc là một nhà phê bình lý luận văn học có tiếng ở hải ngoại. Ông là một trí thức hiếm hoai ở nước ngoài lặng lội trong việc nghiên cứu văn học Việt Nam. Nhưng bắt đầu từ hai chuyến cấm nhập cảnh đó, người theo dõi thấy chủ đề và cách viết của ông thay đổi một cách rõ ràng. Ông không viết về văn học nữa mà tập trung vào các bài phân tích chế độ Cộng sản Việt Nam một cách sát xảo, mà trước đó ông chưa bao giờ làm. Khi được hỏi có phải sự thay đổi lớn lao này phát sinh từ hai chuyến về Việt Nam hay không, ông nói. À, tôi nghĩ là có nè. À, thật ra thì không phải tôi không quan tâm đến chính trị, thế nhưng mà từ lúc vượt biên và lúc bắt đầu cầm bút vào cuối năm 1985 cho đến khoảng năm 2008, Thì hầu như tôi hoàn toàn không biết về chính trị, nè tôi chỉ biết về vấn đề văn học thôi. À, không phải là mình không bị băng khoăn, không có suy nghĩ, nghĩ ngợi về chính trị. Nhưng mà có hai lý do. Lý do thứ nhất, tôi muốn tập trung vào lĩnh vực văn học thôi. Đó là, tôi nghĩ đó là sở trường của mình. chuyện thứ hai là trường chính trị. Tôi nghĩ là có thể có nhiều người khác có khả năng hơn mình, họ có thể làm được, mà họ làm một cách xuất sắc hơn mình. Thế nhưng mà sau khi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, nhất là lần thứ hai đấy, Thì tôi rất bị sốc à, Rồi chính các sốc đấy Tôi mới nghĩ là thế này Là mình muốn tránh đá chuyện chính trị Cũng không được Ngay bản thân tôi hồi trước chỉ tập trung vào phê bình văn học Chỉ tập trung vào nghiên cứu Nhưng cuối cùng vẫn bị áp lực của chính trị Một mình không được đặt chân vào ngay chính quê hương của mình Để thăm gia đình, thăm bạn bè Cho nên thật ra mà nói tôi rất sốc Có lẽ sự ẩn của giáo sư Nguyễn Hương Quốc không phải từ cá nhân ông, nhưng việc cấm nhập cảnh giống như mảnh vải đen che mắt của ông bị lột bỏ để ánh sáng tri thức soi rọi vào một góng tối mà trước đó ông không để ý, giáo sư Quốc chia sẻ. Ngay cả khi mình sống ở hải ngoài mà mình còn chịu sự tác động của những quyết định độc tài, độc đoán như vậy, hướng hồi vì những người ở trong nước, họ hoàn toàn lệ thuộc vào các quyết định của chính phủ. Họ có thể là sợ cả những con tên công an trong khu vực ra đường thì sợ cảnh sát, các thứ cả đời sợ hỏi. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ nếu trong hoàn cảnh như vậy mà mình tiếp tục viết về vấn đề văn học, nghĩa thuật, thì tự nhiên mình cảm thấy có gì nó hơi hờ hứng quá, có chuyện gì nó không phải. Bởi vậy cho nên tôi bắt đầu viết về chính trị. Trong buổi họp báo vào trước Tết, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định với báo chí rằng Việt Nam có chủ trương rõ ràng Đất mẹ Việt Nam mở rộng cánh tay đốn tất cả những người con trở về, không phân biệt thành phần quá khứ, miễn là không chống lại đất nước, không chống lại nhân dân. Đây là một thông điệp rõ ràng của đảng, nhà nước chúng ta. Rất tiếc thông điệp này ít nhất theo hàng trăm người bị cấp nhập cảnh vô cớ, chỉ có thể là thông điệp phát đi từ Bộ Ngoại giao, làm theo nội dung của Nghị quyết 36, chứ Bộ Công an hoàn toàn không chia sẻ. Những cái nhìn quá nhạy cảm của cục đối ngoại thuộc Bộ Công an không phân biệt nổi, đâu là sự chống đối nguy hiểm đến chế độ, và đâu là các hoạt động thuần tuyến nghề nghiệp đã đẩy những người có tâm với đất nước, trở thành đối đầu một cách kiên trì, để từ đó mọi giải thích chỉ được đánh giá là tuyên truyền, không hơn không kém.